Chương 373 Sương mù khắp mọi nơi, chiếc lòng chim chìm chìm nổi nổi trong nước, nước biển đen kịt, cánh tay trắng bệch, tất cả đều lộ vẻ âm u rùng rợn. Tôi bỗng cảm thấy sợ hãi. Kệ nói là con thủy quái gì đi, dù sao cũng không phải là thứ tốt. Anh để mấy thứ này ở bên cạnh chúng ta làm gì? Sao không nhanh cho nó chìm xuống biển đi? Triệu mù không nói gì, tôi liếc mắt ra hiệu cho áo caro Cậu ta dơ con dao lên, chuẩn bị chém vào sợi dây thừng. Triệu mù bỗng hô lên. Chờ một chút. Tôi hỏi. Sao thế? Triệu mù đáp. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi hỏi. Nói thừa, cái vật me quái này ở bên cạnh đương nhiên là không ổn rồi. Triệu mù lắc đầu hỏi tôi. Tiểu thất, cậu thử nói xem, người chết rồi còn có thể động đậy được không? Tôi đáp, đương nhiên là không rồi. Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Vừa rồi lúc kéo dây, cậu có cảm thấy có thứ gì đó đang giãy ruộng không? Tôi sững sờ. từ từ đã, đúng là trên sợi dây có sức kéo, tôi còn tưởng mình bị ảo giác cơ. Áo caro cẩn thận từng ly từng tí kéo sợi dây một chút. Cậu ta cảm thụ xong thì cũng hơi ngạc nhiên, nói Chẳng lẽ trong lòng có cá, con cá khiến chiếc lòng cử động? Tôi bảo Không thể nào, cá thì có bao nhiêu sức chứ Hơn nữa kẻ hở giữa chấn sông rộng như vậy Con cá phải to đến mức nào mới không thể chui ra? Tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ nên vội hỏi Đúng rồi, hai người thử nói xem, ở bên trong đó Có phải là bộ xương khô đi bộ ở dưới nước mà chúng ta câu lên được lúc đầu không? Trượng mù nói, cậu nhìn một chút cánh tay ngoài lồng đi, có đến vài chục cái, toàn bộ đều trồng chất một chỗ. Giả sử tên kia có thể đi lại thì cũng chẳng có chỗ nào mà len vào được. Tôi hỏi, vậy theo anh chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lúc này Áo Ca bỗng hỏi một câu, cái này tôi đang nghĩ nó có phải cũng giống chiếc thuyền của chúng ta hay không? Tôi hỏi lại. Giống chúng ta, giống chỗ nào? Áo caro đáp. Anh Tiểu Thất, anh thử nghĩ một chút xem, chiếc thuyền của chúng ta cũng giống với nó, cũng tự mình chuyển động. Vì vậy tôi đang nghĩ, liệu hai chiếc thuyền có giống nhau không? Tôi gật đầu. Nói đến thì đúng là có khả năng này thật, nhưng theo cậu, vì sao chiếc thuyền của chúng ta lại tự chạy về phía trước? Áo caro trả lời. Tôi đoán có thể chẳng có gì cả Chỉ là do sóng đẩy thuyền đi thôi Anh thử nghĩ một chút xem Chúng ta ném một tấm ván gỗ xuống biển Nó cũng sẽ từ từ trôi theo sóng Cuối cùng dạt vào bờ biển Nhưng chiếc thuyền này của chúng ta Rõ ràng không phải đi theo sóng Mà cứ như có thứ gì đó đẩy nó đi từ phía sau vậy Tôi suy nghĩ rồi nói Thế này đi Chúng ta thử thí nghiệm xem Sẽ biết ngay là có chuyện gì xảy ra Tôi bảo triệu mù cố kéo chiếc lồng sắt qua rồi dựa vào cạnh thuyền. Tiếp đó, tôi bảo áo ca rô tìm một cái chổi lau nhà. Phía trên buộc một chiếc chăn rách, tẩm dầu hỏa lên rồi cắm nghiêng nó lên trên lồng sắt. Cuối cùng, tôi chém một nhát đứt sợi dây thừng. Chiếc lồng sắt mang theo bó đuốc ung dung rời đi. Trong bóng đêm, nó dần thu nhỏ lại. Cuối cùng trở thành một điểm sáng nhỏ. Tôi hỏi, mấy người nhìn thấy không? Nếu là do sóng đẩy thuyền nhỏ Tại sao chiếc lồng sắt không đi cùng chúng ta? Triệu mù cũng gật đầu Phía dưới chiếc thuyền của chúng ta Chắc chắn có gì đó Tôi hơi khẩn trương Và đi một vòng quanh con thuyền nhỏ Tôi nhìn xuống dưới nước Dưới đó toàn là nước biển đen nhánh Sương mù âm u me quái Thật sự không thể nhìn ra Rốt cuộc là có vấn đề gì Triệu mù hỏi áo caro Caro này Nếu dưới này có cá to, các cậu bắt thế nào? Áo caro nói. Trước đây đều là dùng lao, cây xiên cá lớn, cầm theo lưới móc. Chỉ cần xiên chúng, cá sẽ không thể chạy thoát được. Tôi không hiểu rõ lắm. Thế con cá đàng hoàng đứng đó cho cậu xiên à? Áo caro đáp. Vậy phải xem cụ thể là cá gì. Nếu là cá voi, nó không sợ thuyền. Chúng tôi sẽ tắt máy rồi cho thuyền từ từ trôi đến gần. Đến vị trí thích hợp, sẽ dùng xiên cá buộc dây thừng xiên vào người nó. Cá voi chúng xiên cá xong sẽ mang theo cả xiên lặn xuống biển sâu, nhưng nó không lặn được lâu đã phải nổi lên lấy hơi. Xiên cá có buộc phao nên từ xa đã nhìn thấy. Chiếc thuyền vẫn đi theo nó, chỉ cần đến gần là liên tục ném xiên vào người nó. Chỉ cần trên người bị cắm vài cái xiên, con cá sẽ chạy không được lâu rồi chết. Tiếp đó nó sẽ nổi lên. Còn đàn cá lớn nữa, cá mập, cá heo. Ngư dân Nhật Bản có rất nhiều kinh nghiệm trong việc bắt cá heo. Bọn họ trông thấy đàn cá heo là sẽ phái mấy chiếc thuyền vây lại. Tiếp đấy dùng ống thép gõ dưới nước ở nhiều hướng để quấy nhiễu hệ thống định vị âm thanh của cá heo. Bọn chúng sẽ bị ép tiến vào trong vịnh đá ngầm. Khi đàn cá heo tiến vào vịnh đá ngầm, ngư dân sẽ dùng lưới phong tỏa vịnh Đồng thời dùng một chiếc xào dài có buộc con dao móc sắc trên đầu để chém giết cá heo Bọn họ tàn sát cá heo cực kỳ tàn nhẫn Đám cá bị móc nhọn móc vào thịt rồi bị kéo lên thuyền Sau đó cắt cổ họng lấy máu Sau mỗi lần tàn sát cá heo, toàn bộ nước của vịnh đá ngầm đều biến thành đỏ như máu Vài tuần lễ cũng không chuyển màu được Chịu mù mắng Bọn Nhật Bản hung ác quá Chẳng phải trước kia chúng nó chỉ săn cá voi thôi à? Tại sao bây giờ đến cả cá heo cũng không tha? Áo Caro nói Trước đây bọn họ săn cá voi Sau này cộng đồng quốc tế ra luật cấm săn giết cá voi Bọn họ mới chuyển sang giết cá heo Mấy người Nhật Bản nói Thịt cá voi không khác mấy với thịt cá heo Đơn giản là khó mà phân biệt được Tôi cảm khái Vậy để đám quỷ Nhật Bản ăn đi Sớm muộn cũng có ngày biến thành con rùa Tôi nhớ đến một việc nên quay ra hỏi Triệu Mù. Triệu Mù, anh hỏi cách bắt cá lớn làm gì? Triệu Mù trả lời. Tôi đang nghĩ, nếu đằng sau thuyền chúng ta có một con cá to đang đi theo, chúng ta có tóm được nó không nhỉ? Chỉ cần không phải là ma quỷ, áo caro sẽ không sợ. Khi nhắc đến bắt cá lớn, tinh thần cậu ta cũng trở nên tỉnh táo hơn, nhưng rất nhanh lại uể oải. Áo Caro nói: "Bắt cá lớn phải dùng xiên cá, dao móc. Cậu ta không mang theo. Bây giờ chỉ có một đống lưỡi câu mực thì làm sao mà bắt được?" Triệu Mù hỏi: "Caro, cậu có bao nhiêu lưỡi câu?" Áo Caro đáp: "Nhà chúng tôi rất nhiều lưỡi câu, tôi đi gấp nên không quan tâm đến số lượng, cứ cầm hết kẻ đi." Triệu Mù hỏi: "Cậu ước chừng khoảng bao nhiêu?" Áo Garô đáp: Tôi không có con số chính xác, chắc vài chục đến hơn trăm, to nhỏ đủ loại. Tôi hơi giật mình. Cậu cầm theo nhiều lưỡi câu như vậy để làm gì? Chương 374. Áo Garô hơi xấu hổ. Là thế này, những năm trước khách của tôi đến đây câu cá Họ đều thích thú với những chiếc lưỡi câu Làm bằng tay của chúng tôi Nên thỉnh thoảng cũng bán được khá nhiều Vì vậy tôi mới cầm hết đi Tôi vừa định trách cậu ta vài câu Không ngờ triệu mù lại vỗ đùi Nói Quá tốt Cà dô, Mấy lưỡi câu này của cậu có tác dụng lớn đấy Cứ như vậy đi Tôi bao hết chỗ lưỡi câu này Lát nữa để tiểu thất trả tiền cho cậu Tôi tức giận Triệu mù chết tiệt Rõ ràng là anh mua lưỡi câu Sao lại bắt ông đây trả tiền Triệu mù nói, có muốn quay về không? Tôi đáp, đương nhiên muốn. Triệu mù nói, vậy trả tiền đi. Tôi không còn lời nào để nói. Tôi bảo áo ca rô lấy hết lưỡi câu ra để mình kiểm tra hàng một chút. Còn nữa, điều quan trọng nhất là phải giảm giá. Triệu mù không để ý đến tôi. Anh ấy bảo áo ca rô lấy hết dây thừng trên thuyền, càng nhiều càng tốt. Tiếp đó bảo tôi đếm xem có bao nhiêu lưỡi câu. Sau khi thống kê những thứ này, anh ấy bắt đầu giao việc cho chúng tôi. Áo caro phụ trách buộc hết chỗ dây thừng vào thành một sợi. Càng dài càng tốt, càng chắc càng tốt. Còn tôi phụ trách buộc lưỡi câu vào dây thừng. Cứ khoảng 10cm lại buộc một lưỡi câu. Lưỡi câu cá lớn và câu cá con xen kẽ với nhau. Anh ấy muốn buộc toàn bộ lưỡi câu lên sợi dây. Nghe anh ấy nói như vậy, tôi là người đầu tiên đình công. Dây thường dài như vậy, nhiều lưỡi câu như vậy, tôi phải buộc đến lúc nào mới xong. Hơn nữa, tôi cũng không hiểu tốn công tốn sức làm những thứ này có tác dụng gì. Triệu mù nói cho chúng tôi biết, đây là bí pháp bắt cá lớn bên chỗ Tam Hiệp, Trường Giang. Cái này gọi là lăn câu bắt cá. Cá lớn của Tam Hiệp, Trường Giang, nhất là khu vực Nghi Sương, Sông to núi lớn, nước sâu sóng gấp nên rất dễ có cá to Nào là cá chấm đen dài một trượng, cá mè to bằng người lớn Cá heo nặng nghìn cân, loại cá to kỳ quái nào cũng có Nhưng không dễ để bắt mấy con cá lớn này Tục ngữ nói, một cân cá trên nước bằng 10 cân cá dưới nước Ý là cá nặng một cân thì dưới nước sẽ có sức mạnh bằng 10 cân Cá lớn thường nặng vài trăm cân nên sẽ có hàng ngàn, hàng vạn cân lực lượng. Nếu dùng lưới truyền thống sẽ không thể giữ được, nó sẽ dãy rách lưới ngay. Muốn bắt cá lớn phải dùng lăn câu. Lăn câu là vài trăm móc sắt to được rèn thủ công. Chúng được buộc vào một sợi dây thừng đã được ngâm dầu cây trậu. Dây thừng được buộc phao, thả quả dọi rồi ném ra giữa sông. Nó sẽ lơ lửng ở đáy sông. Nếu cá lớn bơi qua sẽ bị móc cuốn vào người. Lưỡi câu rất nhiều, phải đến hàng trăm chiếc, nên chỉ cần cá lớn bị móc vào là không thể chạy được. Nó càng giãy dụa thì lại càng dính nhiều móc. Đến cuối cùng, cả sợi dây thừng sẽ đâm vào người nó, buộc chặt nó, khiến nó phải nổi lên mặt nước. Tôi nghe anh ấy nói như vậy thì hỏi Dây thừng của chúng ta chưa được ngâm dầu cây trậu, Anh cũng chưa từng bắt cá lớn, chúng ta có thể làm được không? Triệu mù trừng mắt nhìn tôi. Cậu đã từng câu mực chưa? Thế mà cũng câu được một thùng đấy thôi. Vào thời điểm này, đúng là chẳng còn cách nào đành phải lấy ngựa chết làm ngựa sống, thử xem thế nào vậy. Mấy người chúng tôi dùng hết tất cả sức lực. Bằng cách nào đó, cuối cùng cũng buộc được đám lưỡi câu lên sợi dây. Bàn tay còn bị đâm thủng vài lỗ máu trật vật đứng lên thấy cảnh tượng trước mắt Biến thành màu đen May mà đỡ được vào mạn thuyền Mới không bị ngã xuống Triệu mù lại tràn đầy tự tin Anh ấy và áo ca Mỗi người một đầu Kéo sợi dây thẳng ra Chiều dài của nó có thể cuốn một vòng quanh thuyền Triệu mù suy nghĩ Rồi không buộc phao vào sợi dây thừng Mà chỉ buộc vài quả dọi sắt Sau đó thả nó xuống nước Rồi dùng dây thừng nhỏ Buộc vào mạn thuyền để nó cố định ở độ sâu khoảng hơn 2 mét. Anh ấy bảo, nếu con cá lớn đẩy thuyền, nó nhất định sẽ tiếp xúc với thuyền. Vì vậy, không thể thả quá sâu, sâu khoảng hơn 2 mét là thích hợp nhất. Sau đó, triệu mù tìm một khối đá mài dao ở đuôi thuyền. Anh ấy bắt đầu mài dao xoèn xoẹt, chuẩn bị chiến đấu với cá lớn. Hiếm thấy triệu mù tích cực như vậy, lại thêm tình thế bây giờ của chúng tôi. Nên tôi cũng không tiện kẹn anh ấy Cứ mặc kệ anh ấy thích làm gì thì làm đi Chiếc thuyền nhỏ tiếp tục chuyển động chậm rãi trong sương mù dày đặc Tôi nhìn cổ tay Kim đồng hồ vẫn không hề nhúc nhích Bầu trời tối đen như mực Hoàn toàn không thể đoán được thời gian Cứ như thời gian và không gian đều đồng thời ngừng lại vậy Đúng lúc này Hình như thuyền của chúng tôi va phải thứ gì đó Thân thuyền đột nhiên chấn động khiến chúng tôi suýt ngã Tiếp đấy nước biển xung quanh bỗng cuốn thành một vòng xoáy khổng lồ. Dường như có thứ gì đó ở đáy biển muốn lộ ra khỏi mặt nước. Triệu mù cầm xiên cá rồi nhanh chóng đi đến mạng thuyền. Anh ấy chăm chú nhìn mặt biển và nói Con cá lớn thật sự bị lăn câu cuốn rồi. Tôi hơi khẩn trương và cũng thấy hơi hưng phấn. Chẳng nhẽ tất cả những chuyện này đều là do thứ dưới mặt nước đang dở trò. Mặc dù áo ca hơi khẩn trương, Nhưng đối mặt với cá lớn Cậu ta vẫn tương đối bình tĩnh Không hề sợ hãi như khi đối mặt với ma quỷ Đúng lúc này Bỗng có một bọt nước lớn Từ dưới nước nổi lên Một vật thể to lớn màu đen Vọt ra khỏi mặt nước Cái đuôi khổng lồ của nó Đập mạnh trên mặt biển Một cột sóng cao vài mét Đổ ập lên người chúng tôi Khiến tôi ngẽ ngược ra bon thuyền áo Caro kêu lên Anh tiểu thất, anh không sao chứ Tôi lau hết chỗ nước trên mặt và liên tục hít vài hơi không khí trong lành. Tiếp theo tôi kêu lên Đừng đến đây! Đừng đến đây! Cẩn thận thứ ở trong nước! Tôi đang nói thì lại có một con sóng nước to vọt đến khiến chiếc thuyền của chúng tôi nghiêng trái nghiêng phải. Tôi cũng lăn qua lăn lại trên bon và ngã ở đuôi thuyền. Cuối cùng tôi cũng bắt được mạn thuyền rồi loạn trạng đứng dậy. Nhưng không ngờ khi tôi vừa quay đầu lại Thì phát hiện, một cái đầu to như vại nước đang nhìn mình chầm, chầm. Chương 375 Tôi bị cơn sóng làm ngẽ ngửa ra thuyền. Khi chật vật đứng dậy nhìn ra bên ngoài, Thì phát hiện một cái đầu to như vại nước đang nhìn mình chầm chầm. Tôi sợ quá thét lên một tiếng rồi ngồi bệt ra đất. Con quái vật kia bị giật mình bởi tiếng hét của tôi. Nó gào lên giận dữ, rồi hung hăng cắn về phía tôi. Lúc ấy, tôi sợ đến mức đơ người. Cơ thể không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ ngồi ngơ ngác tại chỗ mà trơ mắt nhìn con quái vật đang há to miệng. Lộ ra một loạt răng nanh sắc nhọn và leo về phía tôi như tia chớp. Nói thì chậm, nhưng tình hình lúc đó lại rất nhanh. Đúng vào lúc tôi đang tuyệt vọng. Trựa mù ở phía sau hét to một tiếng, rồi vèo một cái, ném mạnh cây xiên cá ra ngoài. Cây xiên cắm rất mạnh vào mắt con quái vật. Mặc dù con quái vật có hình thể khổng lồ, nhưng dù sao nó cũng là thứ sống dưới nước, trên người không có vảy cứng. Cây xiên cá sắc nhọn lập tức đâm vào mắt nó, chất lọng màu đen trào ra, chắc là đã đâm mù mắt nó rồi. Con quái vật bị đau nên ngửa mặt lên trời gèo thét. Nó vùng vẫy điên cuồng trong biển. Trên mặt còn cắm một cây xiên cá. Nó nhe răng trợn mắt. Thân thể to lớn quậy tung nước biển. Thỉnh thoảng còn dùng cơ thể va vào thuyền gỗ. Khiến chúng tôi nghẽ trái nghẽ phải. Triệu mù kêu to. Tiểu thất! Nắm chặt dây thừng trên thuyền. Tuyệt đối đừng để bị rơi xuống biển. Lúc này tôi mới có phản ứng. Mặc kệ con quái vật kia gào thiết thế nào và chiếc thuyền lắc lư ra sao tôi cố sức nắm chặt sợi dây thừng có chết cũng không buông tay Tôi cảm thấy chiếc thuyền như bị lật tung trên biển Bản thân tôi cũng bị hất đi hất lại nhưng cuối cùng vẫn không bị hạ gục Một lúc lâu sau con quái vật mới ngửa mặt lên trời gầm thét, Nó mang theo xiên cá lặn xuống biển sâu Tôi thở vào một hơi Cảm thấy bàn tay đang nắm dây thừng đã tê dại, toàn thân đau nhức, dạ dày cũng cuộn trào như muốn phun ra. Triệu mù chạy vài bước đến cạnh tôi, anh ấy túm cổ áo tôi rồi kéo vào khoang thuyền. Nếu cứ để tôi ở chỗ đó rồi nhỡ rơi xuống nước, vậy dù có là đại la kim tiên đến cũng không cứu được. Tôi thở hổn hển vài hơi rồi hỏi triệu mù. Thứ vừa rồi là gì thế? Triệu mù lắc đầu. Chỉ nhìn thấy cái đầu nó rất to, còn những thứ khác thì không rõ. Tôi lại hỏi áo ca rô. Ca cậu có nhìn rõ không? Áo ca lắc đầu. Không nhìn rõ, dù sao chắc chắn không phải là cái lớn. Thứ kia có cái đầu to như vậy, nhưng lỗ tai lại rất nhỏ. Trên miệng còn có râu. Phía sau có đuôi, chắc là loại quái vật biển chưa thấy bao giờ. Tôi cảm khái. Cứ nói quái vật biển, quái vật biển mãi, không ngờ chúng ta lại đụng phải vài con. Quái vật biển đúng là không đáng tiền mà. Áo ca cũng cảm khái, cậu ta nói nhất định chúng tôi đã đi vào khu vực biển quỷ. Những con quái vật biển này cũng chen chúc nhau, hoặc không có con nào, hoặc khắp nơi đều có. Lần này chúng tôi số đen nên đâm đầu vào hang ổ quái thú. Triệu mù cầm cây xiên ké cuối cùng lên. Rồi cẩn thận theo dõi vùng biển xung quanh. Anh ấy nói một câu. Mọi người nhìn xem. Vừa rồi đúng là con quái vật đó đang dở trò. Thuyền chúng ta đứng yên rồi. Tôi thò đầu ra nhìn. Nước biển xung quanh tuôn trào gợn sóng. Chiếc thuyền gỗ đang tròng chành theo sóng. Nhưng nó thật sự dừng tại chỗ mà không tiếp tục tiến về phía trước. Tôi dơ ngón tay cái với triệu mù. Châu bò. Áo cà rô hơi lo lắng. Con thủy quái đó bị thiệt thòi lớn, liệu nó có quay về trả thù không? Triệu mù tỉnh táo. Đừng sợ, cậu quên thuyền chúng ta có móc câu à. Đợi đến lúc trên người nó có thêm vài cái móc, dây thừng sẽ cuốn quanh người. Khi đó nó muốn chạy cũng chẳng được. Tôi cũng hưng phấn lên, nói. Chà, chúng ta mà bắt được con thủy quái này về đem bán cho bảo tàng, chắc chắn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tôi đang nói thì Áo Caro lại rụi rụi mắt, nói chen vào. Anh Tiểu Thất, anh nhìn giúp tôi một chút, sao tôi cứ có cảm giác mặt nước không được bình thường nhỉ? Tôi nhìn mặt biển vẫn bình tĩnh như trước, bọt nước tung bay, ngoài một chút gió ra thì chẳng có gì khác biệt cả. Không ngờ Triệu Mù nhìn thoáng qua phía dưới rồi cũng đứng bật dậy, nói: "Không đúng." Tôi vẫn không hiểu nên hỏi Áo Caro. Caro, dưới nước có gì xảy ra thế? Sao tôi nhìn không ra? Áo Caro đáp. Anh tiểu thất, anh nhìn kỹ xem có phải mặt biển đang hạ xuống không? Tôi vẫn cảm thấy khó hiểu. Mặt biển hạ xuống? Đây là chuyện gì? Thủy triều rút à? Áo Caro đáp. Mặt biển hạ xuống còn một khả năng nữa. Đó chính là chiếc thuyền của chúng ta đang lên cao. Tôi ngạc nhiên hỏi, "Thuyền của chúng ta lên cao?" Cậu ngớ ngẩn hạ, "Sao thuyền của chúng ta lại đột nhiên lên cao?" áo Caro nói, "Vẫn còn một loại khả năng nữa." Chương 376 Triệu mù tiếp lời, giọng anh ấy lạnh lùng. Đúng là có một loại khả năng nữa, đó là thứ gì đó ẩn nấp dưới đáy thuyền đang nâng thuyền của chúng ta lên. Tôi hoảng sợ, thứ gì có thể lặn xuống dưới nước còn nâng thuyền của chúng tôi lên chứ? Vậy thì nó phải có sức lực lớn đến cỡ nào? Tôi kinh ngạc nhìn triệu mù, anh ấy gật đầu với vẻ mặt không biểu cảm. Đúng vậy, chính là con rồng một mắt đó... Hiện giờ nó đang ở dưới đáy thuyền của chúng ta Nhìn xuống bên dưới Mực nước biển càng ngày càng thấp Thật ra là thuyền của chúng tôi Đang càng ngày càng lên cao Trên thực tế Về cơ bản thì thuyền của chúng tôi Đã sắp rời khỏi mặt biển Vệt nước thấm trên thân thuyền càng ngày càng cao Thuyền gỗ đang dần dần nổi lơ lửng giữa không trung Tôi nôn nóng hỏi triệu mù Làm sao bây giờ? Triệu mù hô tay Hết cách, con rồng một mắt đó rất tinh ranh, nó trốn dưới đáy thuyền, là góc chết 100%, có bắn súng cũng không tới. Trái lại, áo caro vẫn bình tĩnh, cậu ta nhanh chóng lấy áo phao cứu sinh trong khoang thuyền ra, bảo chúng tôi mau mặc vào. Ý định của con quái vật kia rất rõ ràng, nó muốn ném thuyền của chúng tôi đi, làm chúng tôi chết đuối. Chúng tôi phải chuẩn bị sẵn cho tình huống bị rơi xuống nước. Đầu tôi ù ù kẹt kẹt, máy móc mặc áo phao cứu sinh vào. Nhìn thuyền gỗ càng ngày càng lên cao, tôi nghĩ lát nữa nên làm gì đây? Lúc này triệu mù nói. Tiểu thất, thuyền gỗ cao như vậy, lát nữa có thể sẽ úp sấp ngay tại chỗ này. Đến lúc đó cậu phải nhớ kỹ, nhất định phải lặn sâu xuống biển, cố lặn thật sâu. Sau đó bơi về phía trước ở dưới nước, có thể bơi bao xa thì bơi. Sau đó hẳn ngoi đầu lên, đừng ngoi ngay lên trên, nếu không sẽ bị ụp dưới đáy thuyền và không ra được. Ngoài ra, mạng thuyền của chúng ta còn có rất nhiều móc câu. Nếu như bị mắc vào móc câu cá, thì tuyệt đối đừng nhúc nhích, phải cởi từng cái móc ra một. Đừng dãy rụa lung tung, nếu không bị mắc càng nhiều móc hơn là cậu sẽ mất mạng. Anh ấy nói như vậy làm tôi càng căng thẳng hơn. Nghĩ đến cái tay triệu mù dở hơi này, đúng là xấu người xấu kẻ nết. Đang yên, đang lạnh, anh ấy cứ muốn làm cái móc quái quỷ gì đó để bắt cá to cơ. Giờ thì hay rồi, cá to thì không bắt được, nhưng mà lại bắt được tôi ấy. Thế có sướng không cơ chứ? Tôi hé mồm muốn nói gì đó, nhưng nhất thời lại không biết nên nói gì. Lúc này thuyền gỗ đột nhiên rung lắc rất mạnh, tiếp theo đột nhiên nghiêng đi. Tôi trượt chân ngã lăn quay trên vén thuyền và lăn lộc cộc xuống dưới. Triệu mù cũng ngã trái ngã phải, cố gắng vươn tay về phía tôi, muốn tóm tôi lại nhưng bị hụt. Anh ấy le lên. Tiểu thất, cẩn thận! Vừa nói xong, chiếc thuyền lung lay dữ dội rồi lật úp xuống. Tôi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó rơi xuống làn nước lạnh như băng. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Chỉ cảm thấy mình như rớt vào hầm băng, người lạnh buốt mọi thứ tối om om, còn cơ thể thì không ngừng chìm xuống. Nhớ tới lời dặn của triệu mù, tôi không dám cử động mà cứ mặc cơ thể chìm xuống. Tới khi chìm cũng sâu rồi, tôi mới bắt đầu liều mạng bơi về phía trước. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ bơi dưới biển, lần này tôi mới biết lặn dưới biển khó nhường nào. Lúc rớt xuống nước tôi cũng không kịp cởi quần áo, đặc biệt là cởi giày. Những người bơi dưới nước mà không mặc quần áo, không thể tưởng tượng được nó khó khăn đến mức nào đâu. Quần áo bị nước thấm ướt bó chặt vào người, cộng thêm giày nặng như hai quả tạ, kéo người tôi chìm xuống. Có liều mạng dãy dụa thế nào cũng không bơi nổi. Phải rất mất sức mới đẹp được đôi giày ra. Cuối cùng tôi gắng hết sức cắm đầu bơi về phía trước Phổi như có lửa đốt Cố dãy ruộng một hồi lâu Cuối cùng đầu tôi mới nổi lên Tôi lau mặt thật mạnh Thở hổn hển nhìn lên xung quanh Trời tối om không nhìn thấy gì Không biết mình bơi đi quá xa Hay chiếc thuyền gỗ đã bị chìm rồi Tôi đập mạnh lên mặt biển và hét gọi triệu mô Mới vừa hét lên Một con sóng biển ập tới đánh vào mặt tôi làm miệng tôi sặc đầy nước đến mức suýt ngất đi. Không còn cách nào khác tôi đành phải liều mạng bơi về phía trước vừa bơi vừa cố ngẩn đầu lên nhìn xung quanh hy vọng có thể nhìn thấy triệu mù và áo caro. Nhưng bơi rất lâu mệt mỏi tới mức tay chân sắp bị chuột rút mà tôi vẫn không nhìn thấy bóng dáng một ai. Tôi cố thêm một lúc Nhưng thực sự không thể bơi nổi nữa Hai chân tôi chìm thẳng xuống Sau đó là cơ thể Và cuối cùng Khi đầu tôi sắp chìm xuống Chân tôi vô tình chạm phải thứ gì đó Tôi giật mình Dùng chân thử Thì hóa ra bên dưới là đất liền Cuối cùng tôi cũng thở vào nhẹ nhõm Mặc kệ thế nào Cuối cùng cũng được cứu rồi Ráng bơi thêm vài cái nữa Tôi thử thăm dò Đứng thẳng dưới nước mực nước biển chỉ ngang eo. Tôi cẩn thận men theo rạng đá ngầm và cẩn thận leo lên trên. rặng đá ngầm không rộng lắm, to cỡ một cái sân bóng rổ. nhấp nhô cao thấp giống như một ngọn núi nhỏ. Tôi nghỉ ngơi một chút rồi bò lên đá ngầm, muốn xem thử đám triệu mù đang ở đâu. Không ngờ rằng sau khi trèo lên đá ngầm, tôi nhìn ra đằng sau và thấy bầu trời vốn đen kịt, sương mù dày đặc, Lại như bị nứt ra một lỗ hỏng, trên đó lé ra luồng ánh sáng vàng rực rỡ. Ánh sáng đó dần dần mở rộng, ánh trăng rọi xuống qua khe nứt trên bầu trời, tản ra một tia sáng trên mặt biển tối tăm trông rất kinh người. Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy một con quái vật khổng lồ rẽ sóng và bơi nhanh trong nước. Cái đầu to đùng của nó dựng thẳng lên cao mũi phun ra những cột nước khổng lồ. Điều kinh ngạc hơn nữa là trên lưng con quái thú khổng lồ kia có một người đang đứng hiên ngang ngạo nghễ nhìn thẳng về phía trước. Tôi không kìm lòng được mà thử gọi. "Triệu Mu." Người kia quay đầu lại liếc nhìn tôi. Trong nháy mắt đó dường như tôi bị trúng đạn, suýt nữa rớt xuống khỏi đá ngầm tôi mãi mãi không thể nào quên được bóng dáng quen thuộc của người đó. Trong lúc nhất thời, hốc mắt tôi nóng lên, mũi hơi ê ẩm, không kìm được khẽ gọi. Sơn Tiêu! Chương 377 Nhưng người đó không phải là Sơn Tiêu. Sau khi tôi khẽ gọi, anh ta quay đầu. Liếc nhìn tôi bằng vẻ mặt không cảm xúc. Ánh mắt vô cùng lạnh nhẹt. Rồi tiếp tục xua con quái vật khổng lồ về phía trước. Chẳng hề có ý định dừng lại. Tôi tin rằng dù Sơn Tiêu có biến thành dáng vẻ như thế nào, cậu ta đều sẽ không đối xử như vậy với tôi. Thế thì người này là ai? Tại sao anh ta trông cực kỳ giống Sơn Tiêu? Anh ta cưỡi một con quái vật biển rất to lớn. Chẳng lẽ lại là thần biển trong truyền thuyết ư? Người đó thật sự khá giống thần biển. Anh ta đứng trên người con thú biển khổng lồ, tách đôi ngọn sóng, hoành hành trên biển rộng. Càng lạ hơn là con thú biển đó đi đến đâu, sương mù dày đặc ở chỗ đó sẽ loãng ra và tan đi vài phần. Tôi cười khổ, cảm thấy mình đúng là bị điên, thần thoại hay hiện thực cũng không phân biệt rõ. Gió lạnh vù vù thổi qua. Tôi từ dưới biển lên nên kẻ người ướt đẫm. Bị gió lạnh táp cho người run như cầy sấy. Hai tay ôm lấy mình để sưởi ấm. Tôi ngơ ngác đứng đấy nhìn người kia càng lúc càng xa. Chẳng mấy chốc, bầu trời trên vùng biển dày đặc mây đen đã bị xé rách ra một khe hở lớn. Một luồng ánh sáng vàng trải dài thành đường rộng lớn trên mặt biển. Trông rất tráng lệ giữa biển rộng tối đen. Đang nhìn thì bất thình lình, phía sau đột ngột có một cánh tay vắt lên người tôi. Đuôi mắt tôi liếc qua, cái tay máu me đỏ lòm, bên trên còn dính một ít tạo biển, rõ ràng không phải tay người. Tôi hoảng sợ, lập tức nhớ tới quỷ biển ăn thịt người trông giống con khỉ kia. Chẳng lẽ thứ đó đã lên bờ rồi? Tôi thận trọng quay đầu lại, phía sau trống rỗng không có một bóng người. Tôi càng hoảng sợ hơn, nghĩ lần này tiêu rồi. Biết đâu chừng thứ vừa rồi không phải quỷ biển mà là quỷ thật. Tôi vội nhìn xuống đất, trung quanh xám xịt. Trên mặt đất đều là đá ngầm bị nước biển cọ rửa sạch sẽ. Không có lấy một hòn đá nhỏ. Đi đâu tìm vũ khí đây? Tôi đang nôn nóng, đằng sau lại vang lên giọng nói thều thào. Anh Tiểu Thất! Tôi sợn sốt. Sao giọng này quen thế? Tôi xoay đầu lại thì thấy là áo caro. Cậu ta khuỵu dưới đất và đau đớn ôm lấy cánh tay. Trên cánh tay toàn là máu. Thảo nào nãy tôi quay đầu không nhìn thấy cậu ta. Caro! Tôi vội chạy đến đỡ cậu ta hỏi bị làm sao, vết thương ở đâu. Cậu ta đau đến mức nhe răng, vội xua tay với tôi và bảo Vừa rồi khi rơi xuống khỏi thuyền, cậu ta đã bị quái vật tấn công. Người cậu ta bị quét nhẹ qua, rách một vệt lớn, chảy ít máu. Có điều chỉ là bị thương ngoài da, vết thương không nghiêm trọng lắm. Tôi thả lỏng, muốn tìm ít đồ băng bó cho cậu ta. Nhìn quần áo trên người thấy đã ướt đẫm, không thể băng bó được. Cũng không thể xé ra đốt lửa. Hơn nữa, chúng tôi cũng không có mồi lửa. Đang nghĩ ngợi thì áo caro yếu ớt nói với tôi Anh, anh tiểu thất Anh Triệu vẫn còn ở dưới nước Mau cứu anh ấy Tôi nóng nảy tóm chặt lấy cậu ta Triệu mù làm sao? Áo caro nói Vừa rồi lật thuyền Tôi và anh Triệu cùng nhau rơi xuống nước Tôi bơi cũng khá nên lặn mãi xuống nước Lặn một lúc rồi tôi nổi lên mặt nước Kết quả mới vừa ngoi đầu lên đã đụng phải thứ đó Thứ đó lướt qua bên cạnh tôi, đuôi như chiếc lưỡi hái, mới quất nhẹ là tôi đã không thể bơi được nữa. Thứ đó còn muốn nhào về phía này. Lúc ấy anh Triệu cũng nhô đầu lên, tay anh ấy còn cầm một con dao, ra sức đập mặt nước và hét to, bảo tôi nhanh chóng bơi sang hướng khác để anh ấy ở bên đó dụ con quái vật kia đi. chương 378 Lúc ấy, cánh tay tôi bị thương, không tài nào bơi được, nên cứ nửa chim nửa nổi. Khó khăn lắm mới bị sóng biển đánh tới rặng đá ngầm này, rồi thấy anh tiểu thất ở đây. Nghe cậu ta kể vậy, lòng tôi lạnh ngắt, hỏi cậu ta phương hướng đại khái rồi chạy về phía ấy. Tôi nhìn theo hướng đó, mặt biển tối om như hũ nút, chẳng nhìn thấy cái gì, chứ nói gì đến có thể thấy nửa bóng người nào nước mắt tôi trực tuôn rơi, tôi hét to lên: triệu mù, triệu mu! Mặt biển im ắng, chẳng hề có động tĩnh, chỉ có tiếng con sóng vỗ vào đá ngầm. Tôi nói với áo caro: caro, cậu ở đây một mình để tôi đi xem thử. Áo caro kiên trì đứng lên. Anh tiểu thất, anh bơi không giỏi, đi cũng tốn công, nên để tôi đi. Tôi ngẫm nghĩ rồi cởi áo thun ra ném cho áo caro. Caro, trước tiên cậu cứ ở bên này đi. Đúng rồi, cậu hãy băng vết thương lại đi đã. Tôi cởi quần áo ra, vội vã vọt xuống biển, nhưng giày đã vứt ở dưới biển. Đá ngầm lại lộm ngộm đâm vào chân tôi đau nhói. Tôi đi khập khiễng trên đó, khó khăn lắm mới vọt được tới biển. Bị dính nước lạnh, khắp người tôi nổi hết da gà. Nên lập tức ra sức quẫy tay chân dưới nước hòng làm ấm người lên Thật ra kỹ thuật bơi của tôi rất kém Lúc ở sông Lan Thương tôi còn không biết bơi cơ Sau này trở lại Bắc Kinh Có cơ tiểu miễn trông coi cửa hàng Tôi rảnh rang nên đăng ký lớp học bơi Ít nhất cũng học được một ít Miễn cưỡng ứng phó còn tạm được Nhưng nếu phải bơi vào trong biển thật như thế này Thì không chịu đựng nổi Sóng biển hết đợt này tới đợt khác, một con sóng đánh lại đây, tôi đã bị đánh chìm xuống, uống một ngụm nước, rồi lại liều mạng dãy ruộ để nhô đầu lên. Nước biển mặn chát lại chẳng nôn ra được, thậm chí tôi còn muốn chết luôn cho rồi. Tuy nhiên, lúc tôi cũng không rảnh lo điều đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ làm sao để cứu triệu mù, nên liều mạng bơi về phía trước. Bơi dưới biển rất mệt. Không bơi được xe thì đã bị sóng đánh lại, gần như là càng bơi càng đi ngược. Lúc này một con sóng to bất ngờ ập tới, cuốn tôi vào đó và kéo thẳng ra biển xe. Nương theo lực của con sóng, tôi thừa cơ cố sức bơi sâu vào trong nó, nhưng chợt cảm thấy có gì đấy bất thường. Tôi quay đầu nhìn lại, mặt biển vẫn đen ngòm như cũ, cũng không có gì khác. Nhưng không biết tại sao Tôi bỗng cảm thấy có một mối nguy hiểm mãnh liệt Như bị một con thú hoang nhìn xoáy vào mình Lông tơ khắp người muốn dựng đứng hết cả lên Tôi hơi căng thẳng Cố ổn định cơ thể ở dưới nước Dùng hết sức bình sinh để rẽ nước Tôi lau mặt Cố gắng tìm bóng dáng của triệu mù Lúc này tôi nhìn thấy ở đằng trước cách đó không xa Xuất hiện một hòn đảo đen đúa Thoạt nhìn, hòn đảo không to lắm, nhưng tốt xấu cũng là một nơi đặt chân. Với kỹ thuật bơi mèo quào của tôi, có thể kiên trì đến bây giờ đã tốt lắm rồi. Nếu còn không tìm thấy chỗ đặt chân, có lẽ tôi sẽ phải chìm xuống biển mất. Lòng tôi mừng rơn, lại sốc lên tinh thần để cố sống cố chết bơi đến chỗ đó. Nghĩ rằng tới hòn đảo kia rồi, tôi ráng kêu to, không chừng triệu mù có thể nghe thấy. Không chừng hiện giờ anh ấy đang ở trên hòn đảo đó luôn thì sao? Bơi mãi, hòn đảo đó vẫn cách rất xa, mà sức lực của tôi đã sử dụng gần hết rồi. Người càng ngày càng nặng và chìm xuống, vùng vẫy thế nào cũng vô ích, như thể dưới đáy nước có thứ gì đó đang kéo chân tôi. Đúng lúc này dường như chân tôi đụng phải thứ gì đó. Tôi hoảng sợ, cho rằng đụng phải quái vật, nên lấy hết sức bình sinh bơi về phía trước. Nhưng chưa bơi được bao xa, người lại chìm xuống, chân lại đụng phải thứ gì nữa. Hơi nghi ngờ, tôi thử thả người, dùng chân dẫm xuống thăm dò và kinh ngạc phát hiện. Phía dưới đúng là đất bằng. Sao có thể? Ngay vừa rồi, tôi liều mẹ ngẩn đầu lên vẫn thấy hòn đảo còn cách tôi rất xa. Sao vừa quay người đã đến rồi? Nhưng bất kể thế nào thì cũng đã có chỗ đặt chân rồi, quan tâm làm quái gì. Cứ đi lên trước rồi nói sau. Tôi siêu vẹo lão đạo đi lên đạo. Vừa ngẩn đầu thì lại lập tức sững người ra, không kìm được kêu lên thành tiếng. chương 379 Trên hòn đảo đó có một thứ đen thui đang nằm sấp. Thấy tôi đi tới, nó nhảy vụt lên trên một tảng đá ngầm, nhìn tôi như hổ rình mồi. Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, nó có bộ lông màu vàng, đầu hình tam giác, tay và chân rất dài. Rõ ràng là quỷ biển mà tôi nhìn thấy trên thuyền. Quỷ biển khá sợ khi thấy tôi, nó phục dưới đất, nhe răng trợn mắt rít lên với tôi. Tôi hoảng hốt, thứ này trời sinh có tính tàn nhẫn, tôi và nó oan ra ngõ hẹp gặp nhau ở đây. Biết đâu nó sẽ mở bụng tôi ra và ăn sống nuốt tươi tôi chỉ trong tích tắc. Nghĩ như vậy, tôi vội vàng cúi đầu tìm vũ khí. Nhưng đá ngầm đều như khắc ra từ một cái khuôn, nhẫn nhụi đến một hạt két cũng không có. Chứ đừng nói gì tới việc có viên gạch hay nhánh cây linh tinh. Tôi đang lo lắng thì quỷ biển đột nhiên ngẩn đầu lên nhìn xoáy vào tôi. Nó lộ vẻ sợ hãi, miệng rít lên tiếng đe dọa. Nó lùi lại từng bước một. Tiếp đó xoay ngoắt người chui xuống một cái lỗ nhỏ dưới đá ngầm và biến mất tâm. Tôi hơi ngạc nhiên, không ngờ quỷ biển lại nhát gan như vậy. Mới đối mặt tôi mà đã bị dọa chạy mất. Xem ra thằng nhãi áo ca rô kia nói phét rồi. Còn nói thứ này có thể xé xác cá mập. Sức lực đủ đánh bật rùa biển Rõ ràng là bốc phết Vì đứng lâu dưới nước Mệt đến mức gãy thắt lưng Tôi không rảnh lo được việc khác Nên vội vàng đi lên trên để nghỉ ngơi một chút Nói đây là một hòn đảo nhỏ Nhưng thực ra nó là mấy tảng đá ngầm khá lớn Phần lớn nằm dưới mặt nước Nửa còn lại ở trên mặt nước Đá ngầm trơn trượt Tôi té ngẽ vài lần mới bò lên trên được Mệt đến bỡ hơi tai. Mới vừa ngồi xuống chốc lát, tôi chợt thấy một chỗ trên đá ngầm có màu khác lạ. rặng đá ngầm này toàn một màu đen. Trên một tảng đá ngầm lại xuất hiện một thứ màu xanh lá, trông hơi kỳ quái. Như thể thứ gì đó nằm trên đá ngầm. Tôi tò mò nhòm dậy nhìn nó và kinh ngạc mất một lúc. Sau thứ đó trông như một món quần áo. Hơn nữa, quần áo còn rất quen mắt. Giống áo thun trên người triệu mù Tôi vội bò dậy Ba chân bốn cẳng Chạy đến gần tảng đá ngầm kia Để nhìn kỹ Quả nhiên là một chiếc áo thun Cầm lên xem vạt áo có một cái lỗ bị cháy rách Đúng là áo của triệu mù Cái lỗ này do tôi không cẩn thận Làm cháy khi hút thuốc Nghĩ lại Vừa rồi hình như quỷ biển Nằm mân mê thứ gì đó Ở đúng vị trí này Tôi nhìn một lượt xung quanh, xung quanh trống rỗng, thậm chí không có một bóng người. Triệu mù có thể đi đâu? Tôi đổ mồ hôi lạnh, cầm éo thun mà tay run bắn. Nghĩ rằng không phải triệu mù đã rơi vào tay quỷ biển rồi chứ. Tôi cố gắng giữ vững đầu óc, cẩn thận xem xét trên đá ngầm và phát hiện cạnh đá ngầm có một cái hang lớn. Vừa rồi chắc là quỷ biển nhảy vào đấy. Tôi quỳ xuống nhìn vào trong hang. Bên dưới tối thui, chẳng thấy cái gì cả. Tôi hét vào trong hang. triệu mù, triệu mù. Âm thanh ồm ồm, về cơ bản không thể nghe ra tiếng người. Vọng đi vọng lại trong hang núi, nghe cực kỳ quái lạ. Tôi kêu liên tục mấy tiếng. Trong hang động không có một tiếng hồi âm nào làm tôi rất ủe oại, ngồi phịch ra đất. Nhìn ra bên ngoài, phần lớn sương mù dày đặc bên ngoài đã biến mất. Không biết người thanh niên cưỡi con thú to đùng ra sao rồi Mặt biển lại yên tĩnh Mọi thứ như một giấc mơ Giờ đã bình lặng trở lại Nhưng đây cũng không phải là mơ Sự thật tàn khốc đâm thật mạnh vào lòng tôi như bị dao cắt Làm tôi khổ sở đến mức run bắn người lên Xung quanh lạnh gần chết Tôi ôm đầu gối ngồi xổm dưới đất Cố sống cố chết cắn môi Cố gắng làm nước mắt của mình không chảy xuống. Nhớ lại tình huống khi tôi vừa gặp anh ấy. Triệu mù vô lý, triệu mù to gan nhưng lại rất thật thà. Triệu mù sẽ đứng trước mặt tôi để bảo vệ tôi bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Triệu mù, người anh em tốt nhất của tôi. Chẳng lẽ lúc này đây phải mãi mãi chia xa với tôi hay sao? Lúc này tôi chợt nghe thấy một tiếng gọi ngập ngừng truyền lên từ dưới hang. Tiểu thất! Đầu tiên tôi ngẩn ra, tiếp đó bỗng bật dậy và trượt chân ngã mạnh xuống đá ngầm. Tôi chẳng quan tâm cái gì khác mà lồm cồm bò dậy. Liều mạng bò vào trong hang động và điên cuồng hét lên. Triệu mù! Triệu mù! Hình như giọng nói bên dưới không nghe thấy tiếng tôi nên tiếp tục gọi. Tiểu thất! Tiểu thất! Ở bên trên tôi nghe thấy rành rành, giọng nói kia rõ ràng chính là của triệu mù. Nhưng không biết tại sao Mặc kệ tôi đáp lại to tiếng cỡ nào Anh ấy đều như hoàn toàn không nghe thấy Sau khi thử gọi vài tiếng thăm dò Anh ấy tự lẩm bẩm rồi ngừng gọi Tôi lo lắng như con kiến bò trên chảo nóng Loanh quanh trên đá ngầm Nghĩ cách làm sao để cho triệu mù biết rằng tôi đang ở trên Xem ra triệu mù ở dưới hoàn toàn không nghe được âm thanh ở bên trên Không biết là tai anh ấy xảy ra vấn đề Hay là cấu trúc bên dưới có vấn đề Như vậy chỉ có thể thay đổi cách khác Suy nghĩ rất lâu Nhìn chiếc áo thun triệu mù ném trên đá ngầm Tôi lập tức có ý tưởng Tôi vội vã cởi chiếc áo thun màu trắng trên người ra Vo thành một cục Rồi ném vào trong hang động Một lát sau Triệu mù ở dưới gào lên Tiểu thất là cậu ư Cậu ở bên trên hả Tôi úp người lên đá ngầm và hét to xuống hang. Là tôi, là tôi, anh ở dưới đó có ổn không? Triệu mù vẫn hét lên bên dưới. Tiểu thất, cậu ở đâu? Là cậu phải không? Thấy anh ấy còn sống, hơn nữa nghe giọng thì trạng thái cũng ổn, chắc là không bị thương. Cũng không gặp phải quỷ biển, tôi mới thả lỏng. Nhìn trên người chỉ còn sót lại cái quần, cởi ra cho anh ấy thì tôi không thể nào gặp ai được nữa. Hay là cởi quần lót bên trong ra ném cho anh ấy? Nghĩ đi nghĩ lại cũng không được. Chưa kể triệu mù có thể coi tôi là tên biến thái hay không. Dù tôi ném cho anh ấy, không chắc anh ấy có thể nhận ra là của tôi. Suy nghĩ hồi lâu, tôi liếc mắt, nhìn thấy chiếc áo thun triệu mù vứt trên đá ngầm. Không khỏi cười nhạo mình, đúng là lo quá hóa khờ. Ném thẳng thứ này cho anh ấy không phải là được rồi ư? Tôi cuộn chiếc áo thun của Triệu Mù lại một cục như lần trước, rồi ném vào cửa hang. Rất nhanh lại nghe thấy tiếng đáp của Triệu Mù. Triệu Mù mừng rỡ kêu lên. Tiểu thất! Mẹ kiếp! Đúng là cậu thật! Tôi biết ngay mà, người tốt không sống lâu, tai họa thì sống ngàn năm. Mấy người bọn tôi ai chết chứ cậu là không thể chết được. Ngay sau đó, anh ấy tạm dừng một chút rồi nói bằng giọng điệu nghiêm túc. Tiểu Thất, bên dưới này rất sâu, cậu ở bên trên nói chuyện, bên dưới không nghe thấy, giống như sét đánh vậy. Tôi cũng không biết cậu có thể nghe được hay không. Nếu có thể nghe thấy, cậu hãy nhớ kỹ những lời này. Bây giờ, cậu lập tức rời khỏi đây, chạy càng xa càng tốt. Bên dưới này có quỷ. Chương 380 Những lời này của triệu mù làm tôi sợn sốt. Dưới này có quỷ, quỷ gì? Hay ý anh ấy là quỷ biển? Nhưng mà nghe giọng điệu của anh ấy vô cùng nghiêm túc, lại không giống như gặp nạn một cách thuần túy, mà càng giống như sợ hãi về mặt tâm lý. Như thể gặp phải thứ cực kỳ đáng sợ. Điều này làm tôi lo lắng. Những người khác tôi không dám nói, nhưng tôi quá hiểu con người triệu mù. Bảy tám tuổi, anh ấy đã đi theo người lớn trong nhà lên núi thả đại bàng, bắt rắn, đánh nhau với sói, liều mạng chiến đấu với vua lợn rừng hơn hai tạ rưỡi, ngủ ở trong khu mồ mẹ tổ tiên. Một người như vậy mà sợ cái gì? Tôi không kìm được mà hét vào cửa hang thêm vài lần nữa, hỏi triệu mù đã xảy ra chuyện gì và anh ấy có bị thương không? Triệu mù hoàn toàn không nghe thấy tôi nói gì, anh ấy cứ lặp đi lặp lại và yêu cầu tôi nhanh chóng đi khỏi đây bên dưới cực kỳ nguy hiểm lúc đó tôi không có thời gian để băn khoăn nhiều tôi chỉ nghĩ làm thế nào để đưa triệu mù từ bên dưới lên tôi quan sát cẩn thận cái hang lớn cửa hang to bằng cái lưu nước bên dưới tối đen như mực hoàn toàn không biết sâu bao nhiêu nhưng nếu triệu mù và quỷ biển đều vào rồi như vậy ắt hẳn là sẽ không sâu lắm ít nhất không ngã chết tôi được Nhưng mà nếu tôi đi xuống thì phải xuống như thế nào? Tôi vốn định cởi quần áo để bệnh thành một sợi dây thừng. Nhưng mà tôi thấy trên người mình cũng chỉ có một cái quần. Có lẽ dây thừng bện được còn không đủ cho tôi tự treo cổ nữa. Tôi lại lục trong túi quần, không ngờ moi ra một chiếc bật lửa. Chiếc bật lửa đã bị dính nước, nhưng tôi lắc mạnh và đập thêm vài cái nữa thì thấy không sao, vẫn có thể lên lửa. Tôi nhòi người xuống cửa hang và la lên. Triệu mù, đừng sợ, tôi tới cứu anh đây. Nói thật, tự tôi cũng ngầm hiểu. Một khi ngã xuống hang động trên biển kiểu này, thì chắc chắn sẽ ngụm củ tỏi. Đừng nói không có gì trong tay, cho dù là có một sợi dây thừng nhưng đá ngầm trơn trượt. Không chất định có thể trèo lên được. Nhưng lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều được như vậy tôi chỉ nghĩ là tuyệt đối không thể để một mình chịu mù ở dưới nơi tối tăm ẩm thấp như vậy được tốt xấu gì cũng có người trò chuyện cùng anh ấy hơn nữa nghe giọng điệu anh ấy hình như rất sợ hãi tôi cũng muốn xuống cùng chiến đấu với anh ấy hai người cùng nhau gánh chịu áp lực huống hồ vừa rồi tôi nhìn thấy rõ ràng quỷ biển cũng chui vào đấy nếu áo caro nói nó khủng khiếp như vậy thì chắc hẳn nó vẫn có chút năng lực Không chừng nó đánh lén triệu mù ở dưới thì làm sao Quyết định rồi tôi bèn cất bật lửa đi Dùng tay bám lấy đá ngầm Cho hai chân vào trước Sau đó mới thả người vào trong từng chút một Còn chưa được bao lâu thì tay đã mất sức Đá ngầm rất trơn Muốn bám cũng không được Cơ thể tôi đột nhiên mất thăng bằng Và ngã mạnh xuống Vốn dĩ tôi đoán bên dưới không sâu lắm ngã xuống cũng không sao. Không ngờ khi thật sự rơi xuống, tôi mới phát hiện ra nó giống như một cái hang không đáy. Tôi vùng vẫy một hồi lâu mới ngã phịch xuống. May mà bên dưới toàn là nước, tôi liền rơi xuống nước. Mặc dù đã uống mấy ngụm nước biển mặn đến mức muốn khóc, nhưng tôi vẫn chẳng tổn heo sợi lông cọng tóc nào. Hang tối đến mức nhìn không thấy bóng người. Ngửa đầu nhìn lên thì thấy trên bầu trời có một điểm sáng lớn bằng chậu rửa mặt. Chắc là miệng hang mà tôi nhảy xuống. Tôi hơi cảm thán, ít ngồi đáy giếng, chắc là chỉ thế này. Vừa bơi tôi vừa gọi triệu mù, giọng tôi vang vọng trong hang động, xem ra nơi này không nhỏ. Bơi dưới nước không đầu không đuôi một hồi, cuối cùng ngón tay tôi cũng chạm vào hòn đá. Tôi vội trèo lên, lau mặt. Rồi nhanh chóng lấy bật lửa ra Lắc mạnh và đánh lửa Bật lửa khá trâu Chỉ bật vài cái Một ngọn lửa run rẩy xuất hiện Chiếu sáng xung quanh Nương theo ánh lửa Tôi nhanh chóng nhìn lướt qua cảnh xung quanh Tôi vốn tưởng rằng Đây là một hang động được hình thành tự nhiên Tương tự như hang động đá vôi Nhưng bây giờ nhìn lại Thì không phải như vậy Bên cạnh không phải những bức tường đá và nhũ đá mà tôi thường thấy trong các hang động đá vôi, mà là một bức tường gạch đã sụp xuống một nửa. Trên tường có nhiều vết nít rất lớn, một số đã sụp xuống, một số vẫn đang cố chống đỡ, kéo dài ra tận phía xa. Còn cái gọi là đá ngầm dưới chân tôi cũng không phải đá ngầm, mà là mấy khối gỗ rất lớn, bên trên được bao phủ rất nhiều bụi đất, tường gạch, Cho nên mới lộ ra trên mặt nước Hồ nước bên cạnh Còn có một ít xe đẩy kiểu cũ bằng sắt Vật liệu gỗ mục nét Chậu rửa mặt vứt đi Đang nổi lành bềnh Rõ ràng đây là một mỏ phế thải Bị nước biển nhấn chìm Tôi hơi ngạc nhiên Và cũng thấy mừng rỡ Vốn nghĩ rằng đây là một hang động Bên dưới đá ngầm Ngã xuống chắc chắn có đi không về Nhưng hiện giờ Nếu đây là một mỏ phế thải Mọi việc sẽ dễ hơn Chắc chắn giếng mỏ sẽ không bắt đầu đào từ dưới đáy biển Nhất định có một vài lối đi lên trên Hoặc là đi thông vào bờ biển Hoặc là đi thông vào hòn đảo nào đó Chỉ cần theo lối đi là về cơ bản có thể đi lên